34. Một linh hồn trong tất cả. Đa số mọi người nghĩ rằng chỉ có họ mới là quan trọng và những người khác thì không. Tuy nhiên, có những người nhân ái và khôn ngoan họ hiểu rằng cuộc đời của những người khác và những thú vật thì cũng quan trọng như đời sống của chính họ. Và họ thực tình quan tâm đến mọi sinh vật. Đối với những người như thế Sống và chết đều dễ dàng. Có một thời khi tất cả mọi người đều ăn thịt người và họ nghĩ rằng họ đang không làm cái gì sai trái. Bây giờ, ngày càng có thêm nhiều người hiểu rằng ăn thịt xúc vật là xấu. Thời điểm sẽ đến khi mà mọi người sẽ nghĩ rằng việc giết mổ và ăn thịt cừu, bò, cá tài lợ thì cũng xấu như việc giết hại một con người. Mọi sinh vật, người và thú, thì đều thiết nối mật thiết với nhau. Khi một sinh vật khổ, thì những sinh vật khác cũng khổ nữa. Tương tự như vậy, khi một người hạnh phúc, thì niềm hạnh phúc trải ra và khiến cho kẻ khác hạnh phúc. Bạn sẽ hiểu cuộc đời này chỉ khi nào bạn thấy chính mình như mọi người. Chú giả về vấn đề không giết hạ sinh vật. Quan điểm của Tôn Stoi rất gần với Phật giả. Chúng ta biết, Albert Weicher cũng ăn trường trai và ông gọi đó là sự tôn kính sự sống. Theo đạo Phật, trong vòng luân hồi, một con người có thể thác sanh vào một con vật và ngược lại. Do vậy, ăn thịt thú vật cũng là ăn thịt chúng sanh.